Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đảm Nhã Hân mới đi dạo phố. Thuận tiện qua đây một chút nha. Vương Lị Văn cười tiếc nha vuong le mắt. Đảm Nhã Hân đi theo phía sau bà. Mùi thức ăn cùng mùi rượu nồng nặc làm cho sắc mặt của cô có một chút trắng bệch. Hình như là cô sắp xài tán rồi. Tổ thế nhân âm thầm lo lắng. Anh mất thời gian gọi điện thoại cho Bách Việt nói rõ tình trạng. Cô đã tha thứ. Giờ cũng đã quá muộn để anh đến nhà cô rồi. Tôi vừa mới đến. chờ lại một lúc thôi vương lệ vân kéo đàm nhã hân ngồi xuống ngồi ở bên cạnh là một vĩ nhân tóc ngắn nhỏ nhắn làm cho bà vừa mừng vừa sợ đây không phải là khang huy tiểu thư trước đây đã từng mở tràng lãm tranh hay sao khang huy mỉm cười cất tiếng chào hỏi chào vô nhân tôi đã từng xem trần lãm tranh của cô nha mỗi một tập ảnh của cô tôi đều biết hết tôi thích nhất là bạn alaska tô tế nhân đứng dậy rồi cất lời nếu như các vị còn có gì thắc mắc về buổi trần lãm tôi ký dịp sẽ nói rõ với các vị Tôi còn có việc phải đi trước, thật là xin lỗi. Anh gật đầu với hai người phóng viên một cái, cũng không đợi mẹ miệng ngăn cản thì đã nhanh chóng rời đi. Vương Lị Vân cũng nói thầm, đã trễ như thế này rồi, còn có chuyện gì mà phải vội vã đi như vậy chứ? Hai phóng viên nhìn nhau một cái, có một vị trong số đó cười rồi cất lời. Sẽ không phải là gặp mắt người tính chứ? Chủ tịch hộ tố muốn bọn họ đặt tiêu điểm lên buổi triển lãm, nhưng dù sao gì càng đàn vẫn là dễ dàng tuyên truyền hơn. Vợ tương lai của nó đang ở đây, người tình cái gì chứ? trừ Nhã Hân ra, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một người nào khác làm con dâu của tôi. Vương Lị Văn nắm lấy bà vai của Đàm Nhã Hân mà cất lời. Phóng viên hướng sang Đàm Nhã Hân trồi cất tiếng hỏi. Vậy thì Đàm tiểu thơ, còn bao lâu nữa cô sẽ đinh hồn với chủ tịch tôi vậy? Tôi... Khắp người phóng viên đều làm 10 triệu, làm cho sắc mặt của Đàm Nhã Hân trở nên trắng bệch Cô nôn ra, nhưng bởi vì bữa tối cô chưa ăn cái gì chỉ là nôn khan Diệp Hoài Văn nắm lấy vai cô. Vương Lị Vân lại giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Con không thoải mái sao? Đột nhiên đáy mắt của bà lé qua tia sáng. Con là đang mang thai ư? Gõ má của đàm Nhã Hân trở nên tái nhợt, lưỡng lụng một chút trời gật đầu. Ánh mắt của Diệp Hoài Vũ trầm xuống. Nhã Hân à, em... Thế nhưng lời nói chưa nói xong, thì anh đã bị Vương Lị Vân đẩy ra. Mang thai tại sao lại không nói sớm? Mẹ còn kéo con đi nguyên cả một đêm như vậy làm sao được chứ tệ nhân cũng thật là tệ con đã mang thai một câu nó cũng không nói với mẹ lại để con ở nơi đây vội vội vằng vằng chạy đi đâu thế không biết bác cái à không phải là anh tô lời nói chưa dứt lại tiếp tục nôn mẹ biết rồi chuyện gì con cũng thông cảm cho nó còn tiện lưng như vậy ai thật là vương lệ văn rất là đau lòng cho con dâu tương lai mà hết toáng lên diệp hoài văn đâu nhanh nhanh chuẩn bị xe đưa nhã hân đi bệnh viện đi Thấy vòng viên chụp ảnh bà vội vàng ngăn cản lại, còn để cho bọn họ chụp được bộ dáng nhét nhét của đàm Nhã Hân. Mấy người muốn chụp ảnh thì cũng phải đúng lúc chứ. Đợi một chút. Đây không phải là cơ hội tốt để em tế nhận kết hôn hay sao? Bà lập tức bay ra sáng về mẹ chồng mà lớn tiếng nói. Nhã Hân không thoải mái, đừng có chụp nữa. Báo có thể viết, còn tôi muốn ninh hôn với Nhã Hân. Tôi cho mấy người một cơ hội viết tin tức độc quyền này, phải cho chúng tôi lên trang nhất của báo lớn đó tới thấy nhằn nhanh chóng lái xe rời khỏi Mai Hoa. Trong lúc chờ đèn đỏ thì anh gọi điện thoại cho là Bách Việt. Một hồi lâu mới có người nghe máy. Bách Việt à, em đã ngủ chưa? Bên kia truyền đến một tiếng ngáp. Rồi, anh chậm quá em ngủ tiếp đi, đã bị anh đánh thức. Anh thất vọng mà cất lời. Thật là xin lỗi, bơ tiệc quá lâu. Vậy thì anh không quấy rời em nữa. Nhưng một tràng cười đã cất quay rầy em nua lời nói của anh. Anh đúng thật là dễ lừa mà. Còn chưa ăn khuya, em đã nấu xong một nồi cháo cho anh đây này. Anh không dám đến, em sẽ vứt cả nồi cháo xuống trước cửa nhà của anh đó. Được rồi, vậy thì anh đến ngay. Đèn vừa chuyển xanh thì anh đạp chăn ca, chạy như bay ở trên đường cái trong đêm khuya. Nên mang một chút gì đến chứ. Nhưng hầu hết cửa hàng đều đã đóng cửa rồi. Các gian hàn bán đồ ăn khuya cũng không phải là ít. Nhưng hầu hết đều là đồ ăn nhiều dầu mỡ. Chạy qua quán bán đồ ăn nhỏ anh do dự một chút. Cái này cũng không tốt lắm. Nhưng nếu không mua ở đây, anh nhìn xung quanh ngoại trừ quán này thì chỉ còn cửa hàng tiện lời. Mấy phút sau, Tô Tê Nhân đứng ở ngoài gõ cửa. Cửa chính mở ra rất nhanh, là bắt Việt cười canh cách đứng ở bên trong. Ngủ ngon không, chủ tịch? Cô nhìn thấy chiếc túi Lê lông trong tay anh thì cất tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? À, anh không muốn đến tay không? Ở trên đường thấy quán bán đồ ăn, nên vào đó mua một bó rau cài. Rồi sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua sữa thôi nhìn có rất không nề mặt mà bật cười thì anh cực kỳ lúng túng. Mang những thứ này quả nhiên là rất ngốc. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net